Chúng tôi lặn xuống xác tàu đắm này Đều không đeo theo các khối chỉ Để tăng trọng lượng Chỉ tóm lấy các vật cố định trong sành Gặp phải chỗ không có điểm tượng nào Thì dùng dao đâm vào khe hở giữa tấm thép Mượn lực lặn xuống sâu hơn Lúc này Còn các mập khổng lồ đuổi sát phía sau Thân tàu đột nhiên toát ra một mảng lớn Cả bọn chúng tôi thải đều chấn động Thầm biết có chuyện không hay ngoảnh đầu nhìn lại Liền thấy thêm mấy con cá mập khác Từ chỗ vỡ toác mới đó Mới vào trong gian đại sảnh xa hoàn này Còn cá mập hồ hung hằng lào tới Cọ vào thân con cá mập trắng khổng lồ Còn cá mập trắng vừa bị chân động của thân tàu làm cho kinh hãi Vô đàng tức giận vô cùng Thân thể bổ tượng hất mạnh một cái Dòng nước lưu động liền cuộn trò mấy con cá mập phía sau như ngã lao đảo Tôi nhận ra đây là cơ hội hiếm có Lúc này ngoài khoang hàng ở dưới đáy già trong con tàu này không còn nơi nào để đi nữa ghi đoạn tôi vội vẫy tay đi lễ với ba người còn lại cả nhóm lập tức nhanh chóng xuyên qua đại sảnh trung tâm vòng một vòng rồi lặn vào trong chỗ có vẻ như kho chứa đồ của nhà bếp ở phía sau đến cửa rồi nhưng cô Thái vẫn chưa cam lòng cứ không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn lũ cá mập phía sau đại khái chắc muốn sông già liều mạng một phen không thấy máu chảy đầu rơi Thì quyết không thôi Tôi vội ấn đầu cậu ta Ép phải chu vào trong kho trước độ Dừa có cầu Một cây làm chẳng lên non Bà cây chụm lại nên hòn núi cao Gặp phải tình hình nguy hiểm thế này Ai cũng phải tránh đi Chỉ một tên Long Hộ Mới 15-16 tuổi như cổ Thái Thì làm sao đối phó được Với bao nhiêu ca mập hùng dữ như vậy chứ Giờ đâu phải là lúc Cậy sức cậy tài Tôi nhớ tới bản vẽ Phòng kho này có hai lối ra vào, một ra đại sảnh trung tâm, một thông xuống khoảng đáy là đường tắt để đi xuống khoảng trước hàng bên dưới. Cả bọn vào bên trong, chỉ thấy đồ đạc hỗn loạn bừa bãi, nồi niêu song chảo và các loại đồ bếp rời vãi bừng bét. Tôi tính khóa trái cánh cửa kho đang mở toang, còn các mập đại tướng kia tùy rất lợi hại, song cũng không dễ dàng gì. Húc bật được cửa sắt khóa chặt, Cánh nội không cửa đã bị chấn động làm cho vặn vẹo, không thể nào đóng lại được nữa. Bọn ý nghĩ khác lóe lên trong đầu. Tôi vào tiền béo vội đẩy cái tủ bếp to ngất ngưởng ra chặn vào cửa. Bọn cá mập bên ngoài đã đến nơi, húc ầm ầm làm bật tung cả cửa tủ. Bát đĩa chồng chất vỡ đổ tung tóe, nhưng dù sao cái tủ bếp cũng đã chặn giữ được, nhất thời không để bọn cá mập phá cửa xông vào. Tiền đéo tiện tay lật tung cả gian phòng lên mở toang tủ đựng thịt, kéo ra một khay thịt lợn thối giữa, đầy tới trước cửa. Có lẽ cậu ta hy vọng bọn cá mập tiến vào trông thấy thịt lợn sẽ không tấn công người nữa. Tôi thầm nhủ, tiền siêu cha bố nhà cậu, đây có phải là chuyện nghịch lẽ một đêm đầu chứ? Việc đã đến nước này rồi mà còn nghĩ đến được mấy cái cách tự gạt mình gạt người ấy, cậu cũng giỏi thật. Tôi đoán lũ cam mập này hẳn có ý đồ bất thiện dần có thể Bị chính vật bám trên lưng cổ thai kìa dẫn dụ Bằng không chẳng lý nào Chúng lại truy sát mấy tên thợ lặn chúng tôi gắt đến thế Tôi vườn tay giả nằm tuyển béo lại Để con ta đừng có uổng phí tâm cơ Xem trường gian phòng này Cũng không chắc chắn lắm Còn phải tiếp tục xuống sâu hơn nữa Kho hàng có lẽ Là khu vực có kết cấu kiên cố nhất Ở khu vực đuổi tàu Tốt nhất là Nên tìm đường tới đó trước rồi mới tính sau Bốn người chúng tôi vòng vèo ở phía nửa cuối con tàu một lúc Cuối cùng cũng tìm được kho hàng ở hành lang hình chữ T Bên dưới một cầu thẳng sắt Tàu Mariana thuộc về một tay phú hào ở Nam Dương Khởi nghiệp bằng nghề buôn lậu ma túy Về sau dần dần chuyển sang buôn đồ cổ và văn vật Thì không phải hạng loại gì cũng buôn như Minh Thúc Mà không phải đồ giá trị liên thành Thì đừng hòng thèm đụng tay vào Thanh đầu dưới biển Minh khí trong mộ cổ Phạm là món nào đã qua tay y Gần như đều thuộc loại quốc bảo cả Con tàu này không giống với các loại tàu Chở hàng bình thường khác Ngoài việc dùng về hưởng lạc thú Cũng là công cụ vận chuyển lậu đồ cổ nữa Vì vậy kho chứa hàng không lớn Nhưng lại là nơi được phòng hộ Nghiêm mặt nhất con tàu Bách tường kín mít chống đứt, chống lửa, chịu được áp lực cao. Các món đồ cổ lớn như đỉnh đồng hay nhỏ như dạ minh châu đều có những vị trí tương ứng để cất giữ, bảo tồn hết sức cẩn trọng. Theo những gì kẻ duy nhất sống sót nhớ lại được, con tàu bị gió lốc làm mất phương hướng, sau khi gặp nạn, tàu chìm rất nhanh, thậm chí còn không kịp sơ tán hành khách và nhân viên. Gần như tất cả mọi người đều chôn thân dưới đáy biển. Đồ đạc trong kho hàng này 10 phần chắc đến 89 phần là vẫn nguyên chỗ cũ Chưa bị ai đụng tới Ra tàu đã chìm xuống quỳ khờ Những thứ ấy cũng thành vật vô trụ Ai vứt lên được thì là của người ấy Hầu hết các vật trầm tích Đã bị dồn về hành lang phía trước kho hàng nước biển đục ngầu Phạm vi chiếu sáng của đèn pin lặn nước Gần như có thể bỏ qua không tính đến Duy chỉ có ngọn đèn pha công suất lớn Sử dụng khí Criter, con mắt của Poseidon Mới có thể chiếc xuyên qua đường 78 8 mét nước Có điều loại đèn pha này rất tốn năng lượng Nếu sử dụng liên tục, chẳng mấy sẽ phải thay ác quy mới Nên chúng tôi chỉ xách theo một cái mà thôi Bọn chúng tôi đành hoàn toàn dựa vào ngọn đèn pha duy nhất Bốn người giữ khoảng cách gần như là sát sản sản nhau Nhìn rõ xung quanh, rồi mới lần mò đến bên cạnh cửa kho hàng kín mít Cánh cửa bằng thép tấm, vẫn khoát chặt. Máy bên có sáu ổ khóa, vẫn còn nguyên vẹn chưa suy xuyền. kho hàng thoạt trông như một cái quan tài lớn bằng kim loại. Tuyên béo là chuyên gia bật nắp quan tài và phá cửa. Sau khi dò tay xem xét cẩn thận kích cỡ và độ kiên cố của mấy ổ khóa, liền giờ ngón tay cái lên với chúng tôi, tỏ ý phá cánh cửa này chỉ là chuyện vặt. kho hàng giống như một cái kết bảo hiểm, có điều kết bảo hiểm chỉ đề phòng vạn nhất ngăn cản những tên trộm vặt phá khóa mà thôi chủ tàu có nằm mơ cũng không thể ngờ lại có người sử dụng đến công cụ phá rỡ bằng thủy lực để nạy cửa với sự trợ giúp của lưỡi cờ máy mấy cái ổ khóa kia căn bản không có tác dụng gì tôi đánh tay giả hiệu bảo tiền béo tranh thủ thời gian phá cửa đồng thời dẫn sơn Lê giường và cầu thái thiết lập phòng tuyến trong hành lang súng phong lao đã lên nòng sẵn sàng. Một khi có cá mập sông tới, trong không gian chật hẹp này, hai khẩu súng phong lao lần lượt bắn ra. Y Nhật cũng có thể cầm cự được thêm dày lát. Cổ Thái dùng khi loa đổi hơi, nắm chắc con dao lưỡi cong, cảnh giác chăm chú quan sát động tĩnh trong làn nước. Cậu ta không phát rác ra sau lưng mình. Có gì khác lạ? Có điều tôi thấy đám nước đen bám trên hình xăm của cậu ta vẫn còn nguyên không biết có phải vì dưới khoang đáy này quá tối hay vì tuy nước đèn ấy mỗi lúc một nhiều, toàn bộ tơm lưng cổ thái như bị bồi kín mực, so với lúc ở trong phòng thuyền trưởng thì nghiêm trọng hơn nhiều. Sir Leander cũng phát hiện ra tình trạng kỳ lạ này, tôi xoa xoa tay với cô, tỏ ý mình cũng chẳng có cách gì giải quyết, không biết trên lưng cổ thái rốt cuộc là thứ gì, lò không hết, cỏ không sạch có lẽ là vong linh của những người chết trên tàu đã ám lên người cậu ta cũng nên. trước khi xác định trần tướng, chúng tôi chỉ có thể lặng lặng quan sát hoặc ít nhất cũng phải đợi khi quay trở lên trên rồi mới nghĩ cách được. đang tiếc tiếc này ra biển vội vội vàng vàng, liên quen không mang theo móng lửa đen. bằng không thì dù ở dưới đáy biển, đem móng lửa ấn lên lưng cậu ta một cái là biết ngay có phải ma quỷ tác quái hay không thời gian trôi qua từng giây, cuối cùng tiền béo cũng giải quyết xong ổ khóa cuối cùng. tôi thầm cảm tạ tổ sư già phù hộ. cả bọn cùng giật tay đẩy bật cánh cửa kho hàng. tôi lập tức chiếu đèn pha vào. bên trong kho hàng kín mít, còn một cửa chấn song thép nữa. cửa ngoài vừa mở ra, nước biển tức khắc tràn vào. phần trong kho giống như một cái giá để hàng lớn, có ba cái thùng lớn bằng gỗ đàn. Vẻ ngoài thoạt nhìn rất cổ phát Không biết tần vườn chiếu cốt kính để trong thùng nào Tôi đưa ngọn đèn cho cổ Thái Bà khổ ta lo việc chiếu sáng Sợi lời giường thì cầm xuống phong lao Để phòng bọn cá mập xông vào Tôi vào tiền béo bắt tay cậy mấy cái thùng gỗ ra Gỗ đàn có thể ngừa côn trùng và ẩm thấp Vì vậy các nhà chơi đồ cổ Xanh xoài đều thích dùng làm hộp chứa đồ cổ Tôi cũng gặp khá nhiều rồi tôi lần lượt nhấc lên lắc thử nhận ra ba thùng gỗ đàn hương này có một cái trống rỗng bèn tiện tay đẩy sang một bên rồi bắt đầu bật nắp hai cái còn lại bên trong thùng thứ nhất là một bộ bảo y phỉ quý ánh đèn chiếu lên nước biển đục ngầu cũng không thể che mờ được ánh sáng lấp lá rực rỡ cả bộ y phục dính đầy ngọc ngà châu báu kiểu dáng hết sức đặc biệt mang nhiều đặc điểm tôn giáo cực kỳ hiếm thấy Tôi ít nhiều cũng hiểu được, một số điển cố Phật giáo thầm đoán, có lẽ bộ bảo y phỉ quý này được vận mặc trên tượng của Phật kim thân của một ngôi chùa nào đó ở những vùng có Phật giáo hưng thịnh như Thái Lan. Thông thường, chỉ có những vị tăng lữ chức vị cực cao vào ngày lễ truyền thống của Phật giáo mới có tư cách mặc bảo y này lên người cho tượng Phật vàng để các bậc đế vương hoàng tộc đến triều bái dâng hương dần chúng bình thường Sợ rằng cả đời cũng chẳng có cơ hội Nhìn thấy nó một lần Đây hoàn toàn có thể nói là Một bộ thiên y cũng không có gì sai Tìm tôi thoát cái Đã đập loạn cả nhịp Món hàng này thật đúng là nóng phỏng tay Kỳ thực mua kim hiệu ý Đổ đấu trộm mộ Bà bối tiếp xúc không phải là ít Những thứ được gọi là bà bối trên đời Có tới mấy đẳng cấp Mình khí bình thường Giá cũng không rẻ Giao dịch bán ra liền thu được lợi lớn về tay, nhưng vẫn còn ở dưới bậc một thứ gọi là thần khí, cực kỳ hiếm thấy hiếm gặp. Dù có lấy được về tay cũng chưa chắc bán đi được. Những thứ giá trị liên thành ấy, căn bản không nên lọt vào tay bọn phàm phu tục tử. Bộ thiên y này chính là một thứ như thế. Không biết là bảo vật trấn tự của ngôi chùa ngồi miếu nào ở khu vực Đông Nam Á nữa. Chẳng ngờ gặp kết cục theo con tàu Chìm xuống đáy nước như thế này Tôi và Tiền Béo đưa mắt nhìn nhau Thầm nhủ cùng là chơi minh khí Vất thanh đầu Nhưng xem người ta chơi loại gì kiếp kìa Đúng là tiền sư trả cái bọn tư bản lắm tiền gan lớn hơn trời Cả báo vật nhà Phật Cũng dám buồn lậu Không sợ trời Châu đất diệt Chẳng trách con tàu đang yên đăng lạnh Thì mất phương hướng rồi gặp nạn Giờ đây mấy mồ kìm hiểu ý chúng tôi tự dưng nhận được mối lợi to bành này, lúc vẻ nhất định phải tấp mấy nén hương tất tiền cho tổ sư già mới tử. Tiền béo càng không sao nét nổi kích động, tay chân gần như muốn loạn xạ, chẳng muốn nghi ngơi mà cũng chẳng thấy ngại ngần, lập tức đưa tay cuốn lấy bộ phỉ thú bảo y, nhét vào túi đựng đeo bên người. Tôi kéo cách tổng thứ hài già, tiền béo trong đầu hẳn vẫn toàn ánh sáng lấp lánh của châu ngọc khảm trên bộ thiên y lập tức ra tay nạy nắp thùng lên luôn để đề phòng mặt sau của tấm gương hướng ra ngoài mấy người chung tôi né hết sang một phía thùng gỗ đàn hương vừa hé mở là nước u ám xung quanh đột nhiên lạnh bút đến run người mặc dù bộ đồ lặn trên người chúng tôi có thể ngăn ngừa nhiệt độ cơ thể xuống thấp nhưng cũng không ngăn được khí âm hàn tuôn ra từ bên trong cái hộp ấy cảm giác tựa như giữa mùa đông giá lạnh mà uống một bát đầy nước đá vậy toàn thân không khỏi run lên từng đợt. cả ba người còn lại dường như cũng có cảm giác này. ánh mắt chúng tôi cùng di chuyển theo cột sáng đèn pha, tập trung vào bên trong cái hộp gỗ. chỉ thấy một tấm gương đồng cổ xưa nằm ngay ngắn ở chính giữa hộp. mặt gương bị mòn tương đối nghiêm trọng, đã trở nên mờ đục. toàn bộ khung gương trang trí hoa văn hình rồng, phía dưới gắn con cá bốn chân, tương truyền chỉ những vùng đông hải mới có. Thứ cá bốn chân này Hình dạng như người Mặt mũi cực kỳ đáng sợ Quan sát kỹ Chúng tôi phát hiện ra tấm gương đồng này Không có cấu tạo đối xứng Sòng toát lên một vẻ đẹp khó tả Tựa như không phải là vật cho con người tạo ra Mà là của thần thánh vậy Hồi trước ở Phan Giả Viên Giang Vàng từng nói với tôi Các món đồ cổ giá trị trên đời Gần như món nào cũng là độc nhất vô nhị trải qua trăm ngàn năm Tuế nguyệt, đằng vô số người siêu tầm cất giữ hoặc hoàn toàn cách biệt với thế gian trong các mộ cổ, từ đó mà hình thành cốt cách và các tính riêng biệt của từng món. cầm món đồ trên tay, người ta đều có cảm giác hết sức đặc biệt, như thể quá khứ vượt qua nghìn năm ua về, thế sự thay đổi, bãi bể nương dâu biến đảo hồn lượng. nếu thường xuyên tiếp xúc với đồ cổ minh khí, cảm giác khó tản này sẽ càng thêm mãnh liệt. Trong các phương pháp giám định đồ cổ, thật giả, phương pháp cốt yếu nhất lại chính là dựa theo trực giác, là thứ bản lĩnh khó nắm bắt nhất, thậm chí có thể nói không thể đọc được. Dẫu con lăn lộn trong đống đồ cổ mấy năm, thì căn bản cũng chỉ có thể được coi là hạng mới nhập môn. Còn muốn đạt đến trình độ tinh túy thì ngoài kinh nghiệm cá nhân tích lũy dần nàn, tất cả chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mỗi người mà thôi. Tôi không biết mình có trực giác đặc biệt Cùng với các khả năng quan sát đồ cổ sắc bén như răng vàng hay không Nhưng nắp thùng gỗ đàn hương vừa mở ra Cảm giác bức bối vô hình Dường như đến từ một cõi nào đấy khác Đã cho chúng tôi một thông tin xác định Không cần phải giám định Đâm gương cổ này chắc chắn chính là tần vương chiếu cốt kính Mà tần thị hoàng dùng để chấn áp cương thị trên biển Tôi thất thầm một tiếng Tiếng sự trả bú nhà nó Đúng là đồ thật rồi Không ngờ đi mòn hài sắt Chẳng tìm thấy Đến khi tìm được chẳng tốn công Bảo vật hàng thật giá thật bày ra trước mắt Lại không khỏi hoảng hốt trong lòng Tôi vẫn không dám tin đây là sự thật Vì tâm gương đồng cổ này Chúng tôi đã mất một mạng người Dựa trên giá trị quan của tôi Thế như vậy thực chẳng đáng chút nào Nói thực lòng Giữa một món quốc bảo quý giá và tính mạng của một người dân bảo ngọc bình thường. Tôi thả lựa chọn cái sau. Nhưng cái giá đắt như vậy đã trả rồi, thì thứ này chắc chắn phải mang trở về, quyết không thể buồn thả. Kế từ đấy tôi liền đưa tay định cầm cái gương lên, sẽ để Lê giường đứng bên cạnh tôi cản lại. Tôi biết cô sợ tôi quên mất chuyện mặt sau của tần vương chiếu cốt kính không được chiếu vào người. Truyền thuyết đến tà chúng tôi tuy chỉ là môn Nhưng chẳng vũ trụ còn biết bao nhiêu hiện tượng kỳ dị Mà con người chưa thể lý giải được Không thể không tin Mà cũng không thể chỉ biết mê muội tin tưởng mù quáng Tôi khẽ gật đầu với Sư Lê Dương Ý bảo cô không cần lo lắng Tôi biết tấm gương cổ này nguy hiểm Nên hết sức cẩn thận nâng lên Chuẩn bị dùng vải gấm bọc lại Để cho vào túi đựng đồ mang trở lên mặt nước Chừng nào còn chưa trở về tới nơi tới trốn cái tu này với tôi sẽ là vật bất lì thần tâm gương cổ sẽ tuyệt đối nằm bên trong không được lấy ra một lần nào nữa đợi đến khi giao vào tay giáo sư trần thì gánh nặng này mới coi như được gỡ bỏ mắt thấy mục tiêu của chuyến gia biển này sắp hoàn thành thì con tàu đám bong hiền gặp chuyện tàu mariana đường phải tích dưới đáy biển đang giữ ở đoạn mũi tàu sau khi vỡ ngang thân Phần đuôi tàu từ từ bị dòng chảy ngầm dìm sâu vào cái xác tàu cổ bên dưới. Không tàu cổ không chống đỡ nổi sức nặng đè xuống đó, thình lình gãy lìa ra, mở lối cho con tàu Mariana trượt vào. Bên trong kho hàng đột nhiên đảo lộn, mấy người bọn tôi đều thấy hoa mắt tức thở, không biết có phải bình lặn bị va đập thùng lỗ rồi hay không. Chỉ thấy vô số bọt khí trắng xóa ông ục ông ục nổi lên. Ngọn đèn pha đập mạnh vào vách hoàng Lòng mối tiếp xúc tắt phụt Trong màn nước tối đèn Tần vườn chiếc cốt kính tuột khỏi tay tôi rời mất Đến khi còn tàu đám ngừng lắc Dừng lại trên một trụ đá giữa đống đổ nát bên cạnh Tôi vội khô tay mò tìm tấm gương cổ Cụ mày nó chưa bị tổn hại gì Cô thái đập đập ngọn đèn pha Mối tiếp xúc mày thay liền trở lại Ánh sáng bừng lên Trong khoảnh khắc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì vô tình đưa mắt nhìn tấm gương trên tay. Lúc đèn đóm tắt tiệt, tôi chỉ lo tìm nhặt được nó lên, không chú ý xem mặt trước, mặt sau thế nào. Vừa cúi nhìn, gia đầu lập tức ngứa dàn, mặt sau của tần vương chiếu cốt kính lổ lỗ đập vào mắt tôi.